Hồi ước lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 42 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Ở kỳ trước thì chúng ta đã biết, đại đội 2 được giao làm nhiệm vụ bảo vệ các chuyến tàu chạy từ Phnom Penh đi bắt Tâm băng và ngược lại. Hôm đó, thằng tính vịt chui vào cái toa đen rồi hỏi dân Campuchia, Thà làm trụa, nghe tất cả tài nên có thằng khác đã vặt lại. Thà làm trụa cái đầu mày mà thà làm trụa. Phải là Samit biết chưa Ừ thì Samit vậy Samit Samit Đúng là dân Đúng là lính Dễ trăm bề mà dân không thì cũng chịu Khó trăm bề mà dân liệu thì cũng xong Lính hỏi tham mà trụa Mà dân đã liệu cho rồi Thì được luôn Samit Thế mới hay Tình quân dân đúng như kỷ luật quân đội Là phải như cá với nước Và ở đây chúng tôi với dân Campuchia Đúng là như vậy cá, nước và hình như cũng còn có thêm cả cái thớt ở bên cạnh. Khu vực gần với cái nhà ga cũ kia cũng có một bộ phận nhỏ lính quân tình nguyện Việt Nam, của đơn vị nào thì tôi không được rõ, đang đóng quân ở đấy. Khi tàu vào ga thì có vài tay lính của mình xách súng ra chỗ đoàn tàu của chúng tôi đang đỗ, hỏi han cái gì đó người lái tàu, nhưng khi biết có tôi hàng đại đội lính quân tình nguyện Việt Nam đang ở trên tàu, cùng với cán bộ của trung đoàn và cả cán bộ của sư đoàn 7 thì bỏ đi luôn không hỏi han gì nữa. Trong đêm tối cũng chẳng nhìn rõ được cái gì, nhà ga với cái mái nhà ngói siêu vẹo cũ kỹ ở bên trong tối như hũ nút kia, chẳng có lấy một ánh đèn dầu. Cái sân ga cũ nát với một vài cái toa tàu trồng chơ trên cái đường ray lạc lõng đến vô tình giữa một khoảng đen xì của rừng cây cả ba bề bốn bên. Một cái nhà ga chẳng tên cũng chẳng tuổi đã từng chết từ rất lâu rồi. Cái đất nước này thật kỳ lạ, tôi chưa từng thấy cái gì của họ có sự sống cùng sự phát triển văn minh của nhân loại thời đó. Tới đâu cũng chỉ là thấy sự tang thương và tang tóc từng diễn ra ở đây từ nhiều năm tháng rồi. Càng ngẫm tôi lại càng thấy khó hiểu về các nhà lãnh đạo của cái bẻ lũ Khmer đỏ đã đưa dân tộc này về thời kỳ ăn lông ở lỗ để nhằm cái mục đích gì không biết chỉ có trời mới hiểu nổi cái chân lý cùng hành động của họ còn tôi thì từ ngày đó cho tới tận bây giờ cũng không thể nào hiểu nổi xin chịu cô đám dân Campuchia đi buôn thì có vẻ thông thuộc hơn hẳn lính của chúng tôi chắc họ đã đi lại nhiều lần trên cái đoạn đường sắt này Nên cũng hết sức bình thản Tìm chỗ móc võng lên mà nằm ngủ Họ sống hơi ồn ào Cứ nói cười bô bô Chúng tôi thì không quen với cái cách sống này Khi đi tác chiến Nên hơi bực mình với họ Chúng tôi cần yên lặng Giữ trật tự, chia nhau canh gác Và ồn ào thường gây bất lợi Nên đã phải nhắc nhở họ Trong đêm tối, cấm không được đi lại lung tung Tránh tình trạng con tốt Việt Nam banh ngọp nhầm khi cần đi vệ sinh trong đêm thì chỉ cần tuột xuống đường sắt ngay toa tàu của mình và cứ ngồi ở đó mà thiên nhiên cũng dọa họ thế thôi, chứ không đến nỗi nào và người dân thì cứ dăm giáp mà tuân đủ, không ai dám trái ý lính quân tình nguyện Việt Nam lúc đó. Lùi thôi trò xuống ở giữa rừng thì có bằng ngồi đó mà khóc rưng rức. Cái đám phụ nữ Campuchia bên cái toa tàu kia thì có phần trật tự hơn chị mỗi tội những lúc phải lên xuống tàu thì thôi loe xoe váy áo xà rông hoa của Thái Lan họ đu bám leo lên cái cửa tàu thì đến là buồn cười. Cái cửa bên hông của toa đen cao có đến gần ngang người của họ chứ chẳng chơi nên mỗi khi lên xuống phải có người ở dưới đẩy rồi người ở trên kéo thì mới lên nổi và khi đã lên được rồi Thì ai cũng rất tự nhiên tháo ra cuốn lại cái xà rông cho chặt hơn Vì khi leo trèo nó đã tụt rộng bụng ra mất rồi Cứ thẳng nhiên như không ngay trước mặt những chú lính quân tình nguyện Việt Nam Còn trẻ măng chưa từng một lần biết yêu Họ làm cái việc không mấy đẹp mắt đó Sau này nhiều thằng lính của đại đội 2 theo dõi bọn họ sinh hoạt ở trên đường đi Khi tàu rừng ở một chỗ nào đó Thì phụ nữ của Campuchia cũng rất tự nhiên Đi ra xa đường sắt một chút ít Rồi cứ nguyên như thế Họ ngồi xuống Và cái xà rông cứ như là một cái lồng úp lấy phần dưới của họ Và họ cũng cứ tự nhiên như vậy mà đi vệ sinh Lỡ có ai đi ngang hay nhìn thấy cái hành động của họ Thì họ cũng coi như là điều khiến họ không phải ngượng ngùng Có lẽ cánh lính của ta thì ngượng nhiều hơn Khi đã phải chứng kiến những điều đó Trong đám phụ nữ của Campuchia Có một bà già lớn tuổi, mặt mũi nghe trường cũng khá bậm trợn. Ở nơi cổ tay của bà ta cũng có những vết xăm trổ gì đó đã được che đi bằng cái đồng hồ điện tử nhảy số, dây và vỏ làm bằng sắt mạ, nhưng cũng không che hết được vết tích của một thời ngang dọc. Bà ta ở trong đám phụ nữ đó biết được vài ba câu tiếng Việt bập bẹ và là người chỉ huy cái đám này. Bà ta nói gì thì ai cũng răm rắp nghe đâu vào đấy. Nhìn cái phong cách của bà ta là biết bà ta hiện thân của một cái xã hội âm u nào đó đang to lớn dần trong đám phụ nữ dân Campuchia đi buôn, mặc dù không rõ nét nhưng cũng âm thầm đầy quyền lực. Nhìn nét mặt của bà ta thì kinh kinh rất khó chịu, xong bà ta lại là người biết người biết ta nhất. Luật do lính của quân đội người Việt Nam đề ra, bà ta tuân thủ tuyệt đối, vì vậy mọi người cũng cứ thế mà làm. Cho đến khi tới đích cuối cùng Và khi nào họ khăn gói quả mướp bước xuống tàu Thì cũng là lúc cây bản hợp đồng bảo kê của chúng tôi trên đường đi hết hiệu lực Chúng tôi thì cũng chỉ mong chóng tống khứ họ xuống cho nhanh là thoát nợ Xong nói đến điều đó bây giờ vẫn là quá sớm Bởi chặng đường đi còn rất dài Sáng hôm sau tàu lại tiếp tục chuyển bánh Đi đêm không an toàn nên đã phải dừng lại qua đêm, cũng là quy định bắt buộc của ngành đường sắt Campuchia thời đó. Từ đây những cánh rừng phủ kín hai bên đường sắt luôn là những bất ngờ cùng bất lợi cho đoàn tàu hỏa. Nhưng kinh nghiệm thì cho thấy là tội lính Phốt không bao giờ tập kích vào đoàn tàu từ hướng Phnom Penh đi Battambang mà thường chúng đổ súng vào đoàn tàu đi từ hướng ngược lại xuôi về Phnom Penh. Vài thằng lính của đại đội 2 biết được chuyện này từ những người đi buôn. Đúng thế, bọn chúng chặn đánh như vậy, may ra kiếm được chút hàng hóa từ Thái Lan về, chứ từ thủ đô của đông Banh đi thì có mà chết đói. Làm gì có cái gì cho chúng cướp phá. Ngoài những cái toa đen Dũng không cứ chạy tàn tàn ở trên đường sắt. Sang tới buổi sáng ngày hôm sau, chúng tôi dậy sớm sau một đêm nằm vạ vật khắp cả đoàn tàu. Anh nuôi dậy sớm đốt đống lửa to ở bên sân ga nấu cơm cho cánh lính chúng tôi ăn. Nước cũng đã được anh nuôi cánh theo nên công tác nấu cơm buổi sáng chẳng khó khăn gì. Cả một đêm nằm trên sân ga lặng ngắt như tờ với cái đoàn tàu trồng trơ. Người dân Campuchia đi buôn theo đoàn tàu cũng khá trật tự. Hình như họ rất hiểu quy luật của chiến tranh nên đã tự giác nhắc nhở nhau trong sinh hoạt gần với lính quân tình nguyện Việt Nam trong đêm tối họ không dám đi lại lung tung và chỉ tụt xuống khỏi toa xe trên đường sắt khi mặt trời đã rõ mặt người họ đánh tiếng hay hỏi han lính quân tỉnh miền Việt Nam như muốn nói tôi cần đi về hướng này hướng kia hay góc này tránh tình trạng lính của chúng tôi mắt nhắm mắt mở nhìn gà hóa quốc bắn nhầm vào họ một cái hồ nước nhỏ với những cây hoa sen gầy guộc lá tươi ít hơn lá khô ù u ở dưới mặt hồ nước với ven bờ cây cối rậm dịt cành lan xuống cả lòng hồ. Nguồn sống cần thiết nhất khi mùa khô đang dần đến. Chúng tôi bây giờ vẫn thường nói đùa với nhau. Lính ở chiến trường Campuchia mà chưa từng nếm nước tiểu của đồng đội thì đích thị không phải là thằng lính chiến. Ít nhất ai cũng một lần thấy được cái nỗi cùng cực của cơn khát cháy cổ họng. Khát đến mức thấy nước bọt ở trong miệng mình nó đặc quánh lại, miệng thì đắng ngắt mắt đỏ ngầu vì khát giữa mùa khô và cái ánh mặt trời như đồ lửa trên đỉnh đầu. Ai đã từng đi qua những thời khắc đó sẽ thấy hết được giá trị của từng giọt nước ngọt mùa khô trên chiến trường Campuchia. Nó quý hiếm đến như thế nào? Cái hồ nước nhỏ này nằm gần với sân ga, cách đoàn tàu khoảng 100 mét, Và chúng tôi cũng tranh thủ vệ sinh cá nhân buổi sáng Rồi lấy nước giữ trữ cho cuộc hành trình trong ngày hôm nay Nhóm anh nuôi thì luôn có những chiếc bi đông nhựa to 5 lít để lấy nước mang theo dự trữ Lính anh nuôi của đơn vị tôi là những người rất chăm chỉ, cẩn mẫn với công việc Họ đã chăm lo cho anh em như những người thân yêu của mình Họ vui khi thấy chúng tôi khỏe mạnh, ăn uống ngon miệng để có sức khỏe công tác Và họ cũng buồn Khi anh em ốm đau bỏ cơm Họ đã cố gắng hết mình Trong điều kiện có thể Để lo cho những anh em khác Bù lại khi chúng tôi chiến đấu Họ ở lại tuyến sau Hồi hộp chờ kết quả của trận đánh Nhiều người vút vội Nổi niêu xuống Lao vào cứu thương Băng bó cho thương binh Hay tẩm liệm tử sĩ Thay cho họ bộ quần áo mới sạch sẽ nhất Trước khi chuyển lên tuyến trên Tuy họ không phải trực tiếp chiến đấu, nhưng họ là những chiến sĩ mà chiến công nào cũng có công sức của họ đóng góp. Hôm nay với hoàn cảnh mới, nhiệm vụ tác chiến mới, nhóm anh nuôi cũng vẫn ở bên chúng tôi và họ làm chọn cái bổn phận của người lính đối với những đồng đội. Một nồi nước to đun sôi để ngửi cho anh em tự mang bí đông riêng của mình đến mà rót nước mang theo cho khỏi phải uống nước lã. Bùa cơm sáng đạm bạc vẫn cái món ăn chuyển kiếp cá khô kho mấy khúc trong một cái đĩa chia bốn ngăn quân dụng bằng nhôm trung đội một của chúng tôi bê nguyên cái chậu cơm lên nóc toa tàu ngồi ăn với nhau mỗi người xúc bát cơm sáng với một mẩu cá khô kho rồi dạt ra một chỗ ngồi ăn lính chúng tôi mang tiếng là vậy nhưng anh uống cũng cảnh vẻ lắm không mấy người ăn khỏe ăn nhiều Cơm sáng thì thường mỗi người được một bát Ai đó ăn khỏe thì cũng chỉ sang tới bát thứ hai là cùng Cả đại đội hai chúng tôi có lẽ chỉ có thằng do ở bên Đại Liên là ăn khỏe nhất Nó đã từng quất hết 13 suất cơm sáng của anh em Nên bây giờ cứ trung đội nào thừa cơm thì mang xuống chỗ anh nuôi để đấy cho thằng do nó ăn Mà thằng này rất dễ tính cha thấy nó tự ái bao giờ Ai cho cái gì ăn được là nó ăn ngay không chê và cũng chẳng cần giữ ý. Nó tình nguyện vác nặng, miễn là được ăn no bụng và nó từng sở hữu cái tầm khẩu đại liên ở đơn vị chúng tôi cho đến hết đời lính. Không biết bao nhiêu kilômét đường đất dưới chân chúng tôi thì có bấy nhiêu kilômét cái tầm súng đại liên đã ngự trị trên vai nó. Hình ảnh về nó nằm mãi trong tôi nhiều năm tháng sau này với cái bộ quân phục Màu cỏ úa đã bạc phế, quần thì ống thấp ống cao, chân đi đôi dép cao su của tuổi lính phốt to và nặng như cái khối đá mà nó từng lột ở cái xác chết của một thằng lính phốt nào đó. Cái mũ sắt ở trên đầu, cài quay cẩn thận với cái ba lô gạo và tư trang sau lưng, dừng bước xốc lại cái tầm khẩu đại liên nặng gần 20 kg ở trên vai nước mắt nhìn lên lưng chừng núi như tự lượng sức mình trên đường vượt dãy Uran vào cuối mùa khô năm 1979. Với góc nhìn của tôi thì nó là hiện thân của anh nông dân cầm súng. Tôi cứ ngồi đó nhởn nha nhai cơm sáng, mắt thì lơ đáng nhìn ngắm cái nhà ga này mái ngói sẫm màu thời gian rêu phong cũ nát. Tường vôi trắng cũng đã trở về Cái màu luông nhuông của những vệt nước mưa chảy theo thời gian Một nửa cái mái đã biến mất đi đâu Trơ lại tường bức còn bức đổ Cây mọc gần cửa ra vào Nơi có cái cửa vòm cong cong Cùng với hàng đống đổ nát Năm đó từ bao giờ chẳng ai rõ Những vết đàn vẫn còn nham nhở trên tường nhà ga Phẳng phất đâu đây đã từng diễn ra những trận giao tranh ác liệt Ngoài xa kia cái tháp nước bằng xi măng với bốn cái chân bê tông linh kênh như lạc lõng giữa rừng cây. Và có mấy ai hiểu rằng rừng cây đang xâm chiếm cái nhà ga bỏ hoang này. Cái ga xếp với ba đường dây xe lửa cũ kỹ và một đoạn toa xe vết cháy nham nhở cùng với đồ sắt gì tuyết gì tuyết. Có lẽ những toa xe chở hàng này đã từng nằm ở đây có cả trăm năm mất. Lúc đó tuy còn rất ít tuổi Nhưng cũng đủ cho tôi hiểu rằng Đất nước Campuchia này Quá nhiều đau thương Khoảng 7 giờ sáng Thì đoàn tàu bắt đầu chạy ra khỏi sân ga Nó cũng chẳng vội vã gì Cứ từ từ chuyển bánh Và cánh lính trắng chúng tôi Thì tìm chỗ nằm để nghỉ Hay vào vị trí chiến đấu của mình trên đoàn tàu Chúng tôi chẳng ai muốn nhảy vào Cách toa có dân để ngồi hay nằm nghỉ thật là bất tiện khi mình thì treo võng nằm còn họ thì ở xung quanh cũng chẳng sợ họ là dân địch bất ngờ rồi cướp vũ khí của mình nhưng nói thật không ai thích gần họ cái chúng tôi cần ở họ thì họ đã đáp ứng và cái họ cần ở chúng tôi thì chúng tôi đang trên đường thực hiện quan hệ xòng phẳng không ai chịu ơn ai và ai cũng cần đến nhau, tôi bây giờ ngồi ngoài cửa một toa xe rồi thò hai chân xuống cái bậc cửa mắt nhìn đoạn đường đã đi qua ngang tầm mắt những cánh đồng hay cánh rừng lần lượt qua cái cung cửa toa tàu những chùm khóm tốt nốt sau mùa mưa xanh tốt tít tận ở xa kia và những con đường nhỏ đất đỏ cắt ngang đường sắt rồi những phun sóc cưa lần lượt lùi lại phía sau thưa thớt bóng người Tôi đoán chắc đây đang thuộc tỉnh Campong. Năng Ở khu vườn này chúng tôi cũng đã từng đi qua. Có một lần đơn vị càn quét về hướng này, một lần đi phu sát theo đường quốc lộ 5. Ở vùng này thì bọn địch đã bị những đơn vị của quân đoàn 4 chúng tôi đánh cho tan tác, phải cắm đầu bỏ chạy khỏi đây từ lâu rồi. Chính quyền của bạn cũng đã xây dựng xuống đến cấp xã phum và cuộc sống của người dân Campuchia đang dần dần đi vào ổn định. Khi tàu chạy ngang một đoạn có con đường đất đỏ cắt ngang với đường sắt thì có một chiếc xe bò dừng lại để chờ tàu chạy qua. Cặp bò trắng to khỏe với cái xe bò rất diêm rúa phất phơ những cái sợi dây len xanh đỏ trên cái cảng cong vút ở giữa xe. Chuông đồng nhỏ hai chiếc xinh xinh nơi cổ hai con bò cứ khẽ len keng khi xe bò hơi tuột dốc. Người đánh xe bò là một người đàn ông tuổi khoảng trên dưới 30 Mắt anh ta nhìn chúng tôi vào đoàn tàu Tôi như đọc được ở đó Trong ánh mắt thoáng nhìn một chút thằn học, khó chịu Ít nhiều gì thì chúng tôi, những người lính quân tình nguyện Việt Nam Cũng là kẻ ngoại bang Tuổi của anh ta thì tôi biết chắc là ở cái tuổi đang cầm súng cho chế độ pull put Và cũng có thể trước đây anh ta đã từng đứng ở phía bên kia của cuộc chiến có thể từng là đối thủ của chúng tôi. Nhưng hôm nay anh ấy đã buông vũ khí trở về với cuộc sống gia đình thì chúng ta cũng không nên truy sát hay có thái độ hằn học với họ. Hãy để cho họ được sống yên ấm bên người thân mà xây dựng lại quê hương tổ quốc của họ. Có thể hôm nay anh vẫn chưa hiểu hết được việc làm của những người lính quân tình nguyện Việt Nam chúng tôi, nhưng ngày mai anh sẽ hiểu chúng tôi tới đây chiến đấu hy sinh vì ai Và vì cái gì? Một thoáng nhắc nhở tôi nhớ về quê nhà Và những người thân yêu của mình Nhanh quá Đã 2 năm 7 tháng tuổi quân Và 2 năm 3 tháng cầm súng Những người lính của đại đội 2 chúng tôi Từ những ngày đầu tôi về đơn vị Chẳng còn bao nhiêu người Các anh ấy cũng lần lượt ra đi khỏi đơn vị Với nhiều lý do khác nhau của cuộc chiến Có người đi học có người chuyển về đơn vị khác, người thì lên cơ quan cấp trung đoàn, sư đoàn và có những người đã hy sinh, người bị thương rồi xuất ngũ không quay trở lại đơn vị nữa. lính đoàn của tôi mười thằng về đại đội hai ngày đó giờ điểm lại còn có bốn anh em chúng tôi và ngày trở về của lính chúng tôi trong đơn vị vẫn còn mù mịt lắm. lá cây rừng dường như đang ngày càng che khuất kín hết lối trở về, tôi chợt thấy thương cho mình, thương cho đồng đội và thương cho tất cả những người lính chúng tôi đang phải chinh chiến nơi xứ người. Nhớ lại những ngày còn nằm ở biên giới đầu tháng 12 năm 1978, lúc đó thì đại đội 2 tiểu đoàn 7 của chúng tôi mới thay chốt cho đại đội 1 tiểu đoàn 7 xong. Trước đó ngày 7 tháng 12 năm 78 thì đại đội 1 của tiểu đoàn 7 vừa mới bị bọn địch dùng một lực lượng rất mạnh để tấn công dữ dội. Nếu mang so sánh tương quan lực lượng giữa hai bên khu vực chốt tại thời điểm đó thì bọn địch mạnh hơn ta rất nhiều lần kể cả từ quân số tấn công cho đến hỏa lực các loại pháo, cối. Chắc bọn địch đã quyết tập trung số lượng quân đông cùng với hỏa lực cực mạnh để quyết bứt phá cái vị trí chốt quan trọng này. Cả tiểu đoàn 7 của chúng tôi lúc đó đã phải gồng mình lên để chống đỡ với sự chi viện tắc lực của pháo binh trung đoàn sư đoàn. Ngay ở đại đội 3 đang chốt giữ hướng bờ mưa ngang cũng đã phải cắt bớt quân số để sang chi viện cho đại đội 1. Từ lính của đại đội 2, đại đội 5 và cả lính ở những bộ phần trực thuộc của tiểu đoàn bộ bây giờ cũng đã được điều động sang chốt của đại đội 1 cùng chốt giữ phòng thủ. Phải nói rằng từ sáng ngày 7 tháng 12 năm 1978, cho đến tối ngày 9 tháng 12 năm 18, trên chốt của đại đội 1 là những trận đánh tơi bời giữa hai bên. Bọn địch thì quyết đánh, còn ta thì quyết giữ đến cùng với tổng lực của cả tiểu đội 7 lúc bấy giờ. Thương vong của ta cũng rất lớn, những các thương binh tử sĩ kìm kìn mang về đi dọc bờ Mương, cây đại chính sát pháo chỗ ngã tư bờ Mương đã phải làm việc hết công suất. Trung đoàn trưởng trung đoàn 209 và một số cán bộ tham mưu tác chiến của trung đoàn, sư đoàn đã xuống thủy sát trận địa suốt hơn 2 ngày đó và hình như ở cấp trên không còn tin ở sức chịu đựng của lính tiểu đoàn 7 hơn được nữa nên đã cho một số đơn vị hỏa lực trực thuộc của trung đoàn xuống, xây dựng một tuyến phòng thủ thứ hai ngay gần với ngã tư bờ mương, gần với cây đài chính sát pháo. Có thể lúc đó cấp trên đã lo là tiểu đoàn 7 của chúng tôi sẽ bị bật chốt trước sức tấn công khủng khiếp của bọn địch. Tới ngày 9 tháng 12 năm 18 đại đội 2 của chúng tôi đã chính thức vào thay chốt cho đại đội 1 lúc đó thì đại đội 1 đã thực sự kiệt quệ về quân số bởi thương vong sau hai ngày kịch chiến với bọn phútt các đơn vị của đại đội 2 đã lặng lẽ tiến vào thay chốt cho đại đội 1 có một hình ảnh mà tôi không bao giờ quên về người tiểu đội trưởng trinh sát Võ Văn hổ của tiểu đoàn 7 lúc đó là vào khoảng 2 23 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 78 Lúc đó thì đại đội 2 của chúng tôi đã thay chốt xong từ lâu và đã đi vào ổn định ở trong chốt mới. Anh em thay nhau gác trên các vị trí và củng cố hầm hào chiến đấu. Tôi bây giờ theo đại đội trưởng của đại đội 2 đi đến hầm nào cũng thấy anh em đang đào hầm hào. Tiếng sẻng sắn đất cứ lẹt xẹt ở trong đêm. Bóng người lúi húi hất từng sẻng đất lên bởi công sự. Lúc đó ở bên chốt hầm trung gian cánh phải từ hầm gác ngoài cùng, Thoáng bóng hai ba người đang lom khom đi vào dưới giao thông hào Trong cái bóng tối lờ mờ không nhận rõ mặt người Chỉ có những lời thì thào nho nhỏ vào tay nhau nghe láng thoáng Ai đó lúc đấy đi ngang qua mặt tôi đã nói nhỏ Trinh sát về Thì ra lúc cánh đại đội 2 của chúng tôi vào thay chốt cho đại đội 1 Thì chính sát của tiểu đoàn đã theo hướng này bò ra bên ngoài chốt để đi trinh sát bọn địch Và bây giờ khi trời gần sáng thì họ đang bò trở về chốt Bên ngoài kia hướng trước mặt ta và cả địch, bãi mìn chi chít, vô tội vạ, không biết đâu mà lần. Ngay cả lính ta gài mìn hết lớp này đến lớp khác cũng không còn nhớ nổi mìn nó ở đâu, chỉ biết là cái khoảng đó có rất nhiều mìn. Vậy mà những người lính trí sát của chúng ta đã vượt qua cái bãi mìn đó sang chốt của bọn địch để nắm tình hình. Không những thế mà bên chốt của bọn địch cũng là một bãi mìn dây đặc, Chúng tôi khi về tới đại đội bộ, tôi mới nhìn rõ hơn cái nhóm trinh sát này, cả ba người thấp, đậm, ăn mặc khá gọn gàng, mũ vải tròn chụp tứ đỉnh đầu xuống và buộc quay dưới cầm, ngực mang bao xe đạn, quần đùi, chân không giày dép. Cả người họ nhìn cứ như vừa mới lôi ở dưới đống bùn lên vậy. Một người mang khẩu M79 với hai cái dây đạn buộc ngang bụng, một người mang khẩu AK có thêm cái bán phụ nữa ở bên dưới ốp che tay cây khẩu súng trông rất lạ và nó là khẩu súng lần đầu tiên ở trong đời tôi nhìn thấy cái kiểu đó còn một người nữa thì mang khẩu AK bình thường như của tôi lúc đó Ban cởi mũ và đồ đạc súng đạn ở trên người ra khi về đến tại đội bộ cây người mang khẩu m79 là anh Hỗ tiểu đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn 7 biên chế của đơn vị bộ binh chúng tôi cấp tiểu đoàn chị có tới cấp tiểu đội chính sát. còn người mang khẩu AK có thêm cái bảng vụ kia, bây giờ nhìn tôi rồi hỏi: "Mày có nhận ra tao không? Tao mậu nhà ở phố cổ gỗ đây." À. Ôi trời, ông mậu Võ. Cái ông này đi lính trước tôi 6 tháng, là lính tháng 12 năm 77. Sao bây giờ lại ở đây và lại là chính sát của tiểu đoàn tôi? Cái ông này là con giái cá của hồ ăn kiếm, chuyên đi câu trộm cá dưới hồ mang ra chợ hàng bè để bán kẻ ra vào dặm chiếu bóng hòa bình ngay đầu đường đinh tiên hoàng nhìn ra hồ hoàn kiếm mà không cần vé vào cửa. Còn người thứ ba là lính Thái Bình mới vào đơn vị trước tôi một ngày. Kỷ niệm đầu tiên trên chiến trường giữa tôi và nhóm trinh sát của tổ đoàn 7 là như vậy. Sau này thì trinh sát đi cùng với đại đội hai của chúng tôi nhiều lần, chúng tôi đã chiến đấu bên nhau nhiều trận, rồi anh Hổ lên làm đại đội trưởng đại đội 21 trinh sát của trung đoàn nhiều lần tôi ghé thăm anh khi về trung đoàn bộ thằng quản lý của đại đội 21 lại là bạn tôi thế rồi bắn đi tới 25 năm không gặp cách đây 4 năm khoảng năm 2005 tự nhiên anh Hỗ cùng anh đông ske ghé thăm tôi khá bất ngờ chúng tôi đã có thời gian ngồi ôn lại những trận đánh của những năm tháng đó tôi biết thêm ở anh một điều người lính trinh sát cày vai bừa ấy lại là người rất am hiểu chuyện văn thơ, Đông Tây kim cổ, cứ làu làu như cháu chảy và bình luận về cái sự tích ba ông Tam đa cực kỳ hay. Năm ngoái 2010, anh Hỗ Gia Bắc gặp gỡ anh em lần cuối khi biết mình đã mang bệnh nặng khó qua khỏi và rất tiếc khi đó tôi lại đang đi Campuchia để thăm lại chiến trường xưa nên đã không gặp được. Còn năm nay đình vào Sài Gòn ghé thăm anh thì trên đường đi biết tin anh đã trở về với cát bụi. Thưa với cả nhà, như vậy là chúng ta đã cùng nhau chia sẻ cuốn hồi ký rất tuyệt vời của bác Lê Hiếu, viết về quãng đời chiến đấu trong đội hình của đại đội 2 tiểu đoàn 7, trung đoàn 209, sư đoàn 7 quân đoàn 4, đơn vị đã 3 lần được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Dù có rất nhiều cảm xúc khi đọc cuốn hồi ký này, nhưng hồi linh chiến xin phép được không giải bày mà xin dành phần cảm nhận cho cả nhà. Có một điều hồi linh chiến muốn chia sẻ, cuốn hồi ký này của bác Lê Hiếu đã được nhiều nơi dùng làm tài liệu tham khảo khi giảng dạy, tính chuẩn xác của các sự kiện cũng như các trận đánh đã được các đồng đội cùng thời xác quyết. Xin được chân thành cảm ơn bác Lê Hiếu đã cho phép kênh Hội linh chiến chia sẻ hồi ký này, cũng như xin chân thành cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi.